Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tin Trang bị cướp, bị giết một cách vô cùng dã man. Thật là kỳ lạ, nhưng mà tôi nhận ra được nạn nhân Tin Trang, cô ta đã chết ở đúng cái ghế này. Chỉ khác là số ghế đã được thay đổi đi mà thôi, còn vị trí của nó thì vẫn y nguyên như cũ. Điệp liền mở to mắt. Chưa có nhớ chắc chắn là cô Trang đó chết ở ghế này không? Nếu mà tôi không nhớ nhầm thì sắc cô ta lúc nằm ngay trên vũng máu, chỗ cậu đang đứng. Điệp nghe Thượng tá Huỳnh nói vậy thì bất giác cảm thấy lạnh gáy, Bởi có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chăm chăm về phía của anh ta Dĩ nhiên Điệp cũng nhận ra điều này Mà lại nhìn về phía của Dũng đang ngồi ở trên ghế. Thế Điệp quay lại Dũng vội lẳng lặng quay đi Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh ta vô tình đắt lọt vào mắt của Thượng tá Huỳnh Khi ông cũng vừa kịp quay sang và nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận đó Dũng không biết phải thoát khỏi Không gian âm u lạnh lẽo này Bằng cách nào Cậu bất lực ngồi xuống ghế Một giọng nói cầu một người đàn ông Làm cho cậu ngửa mặt nhìn lên Tại sao cậu không nghe lời tôi Dũng nhìn thấy người đàn ông Vừa nói hiện lên trước mặt của cậu Thì ngạc nhiên Đúng là ông không phải là người Suốt của ông là ai Tại sao lại theo tôi Tôi là Hoan tôi gặp cậu trên đường Lúc đó cậu đã nhìn thấy tôi Cậu mời tôi về nhà của cậu để nghỉ ngơi Tấm lòng của cậu tôi rất ngưỡng mộ. Tôi gặp ông trên đường còn mời ông về nhà. Tại sao tôi không nhớ? Lúc đó cậu say đi còn không vững. Làm sao nhớ được tôi là ai? À thì sao là vậy? Bảo sao mà tôi không nhớ chút nào về ông cả? Thế giới này không phải là nơi cậu nên đến. Nơi đây chỉ dành cho những oan hồn ngạ quỷ mà thôi. Nói đúng hơn là những linh hồn không được đầu thai. Cậu có muốn quay trở lại thân xác của cậu không? Đương nhiên là có rồi bằng cách nào? Làm sao để tôi trở lại thân thể của mình chứ? Cô ta đã, đã nhập vào thân xác của tôi để trả thu Ông Hoan liền mỉm cười Cậu có lúc cậu nghe được cái giọng nói của tôi với cậu chứ À tôi có nghe giọng của ông với cô gái đã chết Cậu có thể dùng cách đó để trở lại thân xác của mình Có thể dùng cách đó sao Nhưng mà tôi còn chưa biết phải thoát ra khỏi không gian ma quỷ này thế nào Làm sao mà làm được cách của ông Ông Hoan lúc này nói Thật ra hai thế giới âm dương luôn song hành với nhau Ta thấy họ nhưng mà họ lại không nhìn thấy ta vừa ngược lại. Người sống đương nhiên không phải ai cũng có thể nhìn thấy được người đã chết. Nhưng chỉ có một số ít người có thể làm được điều đó. Cậu cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng may cho cậu là trên chuyến tàu này. Còn có một người cũng giống như cậu. Bởi vì anh ta cũng có khả năng như cậu. Anh ta có thể nghe nói chuyện được với người âm. Cậu có thể nhờ anh ta giúp. Anh ta tên là Điệp. Người công an đang thực hiện nhiệm vụ trên con tàu này. Nhưng mà tôi đâu thể thoát khỏi nơi này Cậu vẫn còn đang trên tàu chứ đi đâu Sao tôi vẫn đang trên tàu Ông Hoan liền đáp Oan hồn của gái đó đã che mắt của cậu Nên là cậu không nhìn thế mà thôi Để tôi giúp cậu Rồi cậu sẽ nhìn lại như cũ Nói rồi ông Hoan nói Dũng nhắm mắt lại Ông ta đặt tay lên mắt của Dũng Rồi dần dần biến mất Giọng nói của ông vang vọng bên tai Cậu mở mắt ra sẽ nhìn thấy được những người trên tàu Cô ta không xấu chỉ là cô ta còn hận thù Nên chưa muốn buông bỏ mà thôi Cậu chỉ cần ngăn cô ta lại Nếu cô ta không thể dùng thân xác của cậu Để trả thù được Thì lúc đó hồn cô ta xuất khỏi cơ thể của cậu Lúc đó cậu sẽ nhập hồn lại Cơ thể của mình như cũ Cậu phải nhớ làm mọi cách để công an Có thể bắt được hắn Kẻ đã giết chết cô ta Như vậy cô ta có thể buông bỏ thù hận mà lên đường Dũng dần dần mở mắt Thì quả nhiên điều kỳ lạ đã xảy ra Cậu đang đứng ở chỗ ngồi của mình. Xung quanh hành khách vẫn còn đang yên tại chỗ ngồi mà không ngừng bàn tán to nhỏ với nhau. Nhưng mà lạ cái là họ không hề nhìn thấy sự có mặt của cậu. Phía xa phường tác huỳnh ngồi tại chỗ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra quang cảnh bên ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhớ ra lời của ông Hoan, Dũng liền đứng dậy đi tìm anh công an tên Điệp. Chính là người đã nói chuyện với cậu lúc cậu sang nói chuyện với thượng tá huỳnh lúc cô gái ngồi cùng với cậu trên con tàu còn chưa chết điệp lúc này đang quan sát chợt bên tai của anh ta nghe thấy một giọng nói anh điệp anh có nghe thấy em nói không điệp đang ngồi giật mình đứng dậy bước ra ngoài ánh mắt nhìn chỗ xa xăm chỗ mà dũng đang ngồi trên ghế mà tự hỏi lạ vậy cậu ta còn ngồi ở chỗ mà mình nghe nhầm sao làm sao mình có thể nghe được tiếng của cậu ta điểm nói rồi ngồi xuống thì giọng nói của dũng lại vang lên anh à cô ta nhập vật thân thể của em để giết người trả thù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net